các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một phần anh ấy ở đó đấy. Tôi khẽ gật đầu. Quả thực, một phần của anh trai Tùng chính là đứa bé trai đó. Nó đã cố gắng để có được sự sống mới, chỉ có điều nó bị từ chối vì oán nghiệp nó đã mang theo khi muốn làm con trai của Nhung. Nhung mang song thai, nhưng đứa mạnh hơn đã ăn đứa còn lại ngay từ khi mới hình thành. Thế nên khi thành hình thai thì chỉ còn lại bé gái mà thôi. Là bọn họ đã làm thế với anh em ạ. Không, không phải bọn họ, chỉ ông Hải thôi. Thằng Tùng khóc, nó lau nước mắt một cách khổ sở. Ông Hải xuất hiện, đi xuyên qua người của nó mà vào trong nhà. Ông ta giận dữ quét mắt nhìn quanh, rồi giảo bước đi tới hai cái nôi, nhìn đứa bé đang say sưa ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang tôi với cái vẻ đầy cảnh giác. Nhưng có lẽ lúc này, ông ta cũng đã đoán biết được phần nào nên đã bình thẳng ngồi xuống dưới ghế. Từ khi tỉnh lại, cậu đâm ra nhiều chuyện hẳn đấy nhỉ. Dạ, để cứu cháu gái của ông thì chỉ còn một cách thôi. Đừng có ngoan cố nữa. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu đại diện cho công an à? Pháp luật hay là chúa trời? Dù cậu có là cái gì đi chăng nữa, thì cậu chẳng làm gì được tôi đâu. Thằng Tùng xiết chặt hai tay nhìn chầm chầm vào cái đồng hồ mà nhiều năm chiếc cả tỉnh này chỉ có một cái. Đúng vậy, chính là cái đồng hồ trên tay người đàn ông có vết xẹo bằng. Khi ông ta lái xe chở tôi và Nhung, tôi đã thấy cái vết xẹo ấy, đã thấy cái cách cư xử kỳ lạ của ông ta. Tôi lùi dần về phía cửa, đứng sát vào Tùng. Tùng thì ghé tai tôi thì thầm. Cái đồng hồ thì đúng như gương mặt này rồi, quá trẻ so với chú Hải thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ rồi lại nhìn lên gương mặt của ông ta, ông hài thì nhếch mép cười. Kì lạ lắm có phải không? Có gì đâu, có tiền là làm được tất cả. Chịu đau đớn một chút đi, tạo cho mình một gương mặt mới thì không còn phải lo lắng gì về cái cuộc sống sau này nữa, đúng không, con gái? Dung lúc này vẫn đang cúi gằm mặt, vừa run rẩy miệng, vừa không ngừng lẩm bẩm, tại sao ba lại làm như thế? Tại sao ba lại làm như vậy? Ông Hải tức giận túm lấy cổ áo của Nhung xốc thẳng lên. "Mày tỉnh táo lại cho bà đi. Không làm như vậy, giờ ba mày ngồi tù mọt gông rồi. Không làm như vậy thì mày có được cuộc sống như ngày hôm nay hay không?" Nhung quỳ mọp xuống dưới bên cạnh cái nồi trống không, nhìn vào đứa bé đang nằm ở trong nồi mà oà khóc một cách nức nở. Ông Hải bất ngờ và châm lửa ném vào cái nồi khiến cho nó bốc cháy lên. Đứa trẻ bên trong vẫn cứ nằm im đến khi ngọn lửa bén vào bao phủ lấy cơ thể của nó thì nó mới bật dậy, bật dậy và vấp tới khách. Nó chừng chừng nhìn ông Hải rồi lao thẳng ôm trầm lấy ông ta, không buông rời. Ông Hải rút một lá bùa màu gỗ dán lên trên phần kích trán của đứa trẻ, khiến cho nó chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng rồi bỗng tan ra thành khói bụi. Ông, ông là cái thứ gì vậy? Có tiền thì sẽ có tất cả thôi. Ta chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình. Giữa cả âm và dương chứ có cái gì đâu. Người sống như ngươi cũng phải đề phòng mà người chết như ta cũng phải chuẩn bị cách chừng trị. Bỏ chút tiền mua mấy lá bùa phòng thân thì có sá gì chứ. Đưa bé gái nằm trong cái nôi còn lại bất ngờ khóc ré lên, cả người của nó bừng bừng đỏ rực như là hòn than. Cái nôi không người đưa nhưng liên tục lại lắc qua lắc lại càng mạnh. Dù Nhung đã cố gắng giữ lại như thế nào cũng đều không được. Ông Hải thấy vậy thì bắt đầu luống cuống lôi ra một loạt những lá bùa kỳ dị. Ông ta quấn qu้าง vứt hết xuống dưới đất rồi lại kiếm lại từng lá bùa, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Không phải cái này, không phải. không phải, không phải. Trong mắt ông ta, đó là những lá bùa, nhưng thực tế nó chỉ là một loạt giấy rác được gom lại. Gió và hơi lạnh trong nhà cuốn đám rác bay ra tới sân, thì hữu chạy tới và đỡ lấy nhùng. Nó nhìn tôi chừng chừng, tôi cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào nó mà bày tỏ cái sự thất vọng của mình. Gió thổi càng ngày càng mạnh, căn nhà cũng đã tối sầm lại và càng ngày càng lạnh hơn. Tôi chạy về phía phòng thờ, lên hương, lầm rầm khấn một lúc thì cả căn nhà trở nên ấm êm hơn. Thực ra tôi chẳng làm bùa phép gì đặc biệt cả, tôi chỉ mạnh dạn đưa ra lời hứa với người đó mà thôi. Cái nồi ngừng đu đưa nhưng con gái của Tang Hữu thì bắt đầu bốc khói nhiều hơn. Con bé thở ra khói đen, khói từ miệng, mũi, tai của nó cứ thế mà thoát ra rồi bốc lên nghi ngút. Không ai dám động vào con bé vì nó quá nóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net